Uh, xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, tiến phong ở trên youtube và trên ứng dụng di động tu nếp em hôm nay thì uh, phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai uh, tập số hai trăm mười hai mọi người nghe truyện thì uh, hãy đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like giúp phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc um, uh, mình cũng xin thông báo một chút là có những bạn mà đang nghe trên tool có comment là uh, mình muốn nghe trên youtube hội viên trên youtube thì uh, cái hội viên trên youtube thì hiện tại kênh mg tiến phong của mình nó đã bị reset rồi thì uh, hiện tại mình đang chỉ up ở trên ứng dụng di động tune fm và trên group mà trên facebook thôi nên anh em muốn hỏi về cái cái uh, hội viên ở trên kênh youtube thì hiện tại đang bị uh, bị g nhá chắc là một thời gian nữa khi kênh được bật lại kiếm tiền thì mình mới tiếp tục cái chế độ hội viên được ok bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kim lanh Bên đình nghỉ chân thi thoảng vang lên tiếng hạ cờ Lách cách Nguyễn Tú đi tới dưới một tán gốc cây cổ tùng bên nhai Vừa đi vừa nhặt những hòn đá bên đường Sau đó nhẹ nhàng ném xuống bên ngoài vách đá Mây mù chậm rãi trôi qua Như nước sông dài Thiên địa mịt mờ Đột nhiên cô làm rơi những viên đá còn thừa ở trong tay Hôm nay còn phải giúp cha rèn sắt, Tiêu rồi Đã trễ như vậy rồi Tối nay chắc chắn sẽ không được ăn thịt muối hầm măng rồi Có một nhà ba người Lên đội thuyền vượt châu Từ Nam Chí Bắc Cuối cùng tới được đích đến Bắc Cầu Lô Châu Một tòa tiên gia muôn phái Tên là Sư Tử Phong Bên trong đội ngũ có thêm một đôi Chủ tớ trẻ tuổi Một quý công tử Đầy phong độ của người trí thức Thư đồng trẻ hỗ trợ dắt theo một con ngựa Trên lưng ngựa Là yên ngựa vàng bạc quan chế vương triều hoa linh độc hiểu Thư đồng không vui Dọc theo đường đi sắc mặt không được tốt Nhưng mà công tử nhà mình Nhất quyết muốn dẫn đường cho người ta Hắn khó mà nói được cái gì Một nhà ba người nọ trông rất quê mùa mấu chốt là không một chút nhãn được nào Tuy nói đôi hắn từ phụ thân Thô bỉ đến cực điểm kia Sinh ra được một nội nhi nữ không tệ. Nhưng mà dù cô ta có đẹp đến mấy thì cũng đâu có thể nào xứng đối với công tử nhà mình. Vương triều Hoa Linh là đại vương triều Bắc Cầu Lô Châu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy hoàng đế họ Hàn, nhưng mà ai chẳng biết trên triều đình người mang quan mũ, nếu thật sự tính đếm, một nửa đều là cùng một dòng họ với công tử nhà mình. Hơn nữa công tử tuy không phải là dòng độc đinh gia tộc, nhưng mà thế hệ này của gia tộc chỉ có hai người công tử cùng với huynh trưởng hắn. Huynh trưởng Là con vợ thứ Công tử lại là đích hệ Thế nên công tử cho dù là cưới công chúa Cũng còn chưa xứng Làm gì phải dính dáng tới một cô gái sơn giã Có mắt không chồng Một hộ đến từ một địa phương nhỏ như Bảo Mình Châu Thật sự không đảm đương nổi Công tử cậu ân cần như vậy nhờ Thư đồng vừa đi đường vừa tức giận Đến mấy lần rất nước bắt Nhưng mà công tử nhiều nhất chỉ là an ủi hắn vài câu Vẫn cứ đi theo ba người họ Cùng nhau chạy tới sư tử phòng chủ nhân sư tử phong tuy là người của tiên gia rất có danh tiếng nhưng có sao chứ nhìn ra ra công tử không giống kẻ muốn mang theo cái đuôi làm người cho dù là có lục địa kiếm tiền gió đến mây đi một thư đồng hầu chuyện đọc sách như hắn mấy năm nay nhờ hưởng sái công tử cũng đã gặp được không ít chỉ là vị thư đồng thiếu niên nhãn giới cao này đã gặp gỡ mấy vị kiếm tiền thực thụ hàng thực giá thực nhưng mà sơn chủ Tòa sư Tử Phong kia, thật ra hắn vẫn rất khinh thường. Tuy chỉ là địa tiên 10 cảnh nguyên anh, nhưng mà địa tiên Bắc Câu Lưu Châu dù đáng giá nhưng mà lại không có chút bản lĩnh thực. Trừ phi làm sơn giả tán tiên tiêu dao thế ngoại, nếu không sẽ rất khó đứng vững gót chân. Nhất là vị của sư Tử Phong này, cho dù là người ngoại hương nhưng mà trong vòng ngắn ngủi 200 năm, hầu như là chỉ dựa vào lực bản thân. Đã đánh cho một tòa tiên gia tông tự đầu Vương Triều Hoa Linh Tơi bời không ra gì Đủ để chứng minh người này chiến lược chắc tuyệt Còn nữa câu Lô Châu có thừa cao thủ Quái nhân Kẻ không phân rõ trái phải Cùng với hạ người có đầy đủ ba yếu tố trên Cho nên tọa trấn đỉnh núi Ở câu Lô Châu Dễ dàng gặp tai họa bất ngờ Thường xuyên có đại tu sĩ Chỉ là thấy ngứa mắt sân môn người Bèn đánh đấm loạn xạ tới sân môn đánh không lại thì bỏ chạy đánh thắng được thì sẽ rẽ tấm biển ở bên người xuống đây là câu lô châu đã ngang ngạnh cướp đi chữ bắc của ngài ngai châu dân phong bưu hoãn chiều giã ai nấy đều sùng võ tu sĩ thiện chiến lại hiếu chiến có rất nhiều tiên gia hào phiệt đệ tử thích độc hành du lịch sau khi xuống núi cố ý giả trang làm tán tu giã tu chính vì có thể ra tay thật sảng khoái nơi này kiếm tu như mây Một ít kiếm cách đứng đầu hưởng dự giang hồ Kiếm thuật thông thần Thậm chí có thể cùng với địa tiên trên núi phân ra cao thấp Cho nên ba tòa nho ra thư viện Của câu lô châu So sánh với các châu khác, Thánh nhân nơi đây Từ xưa tới nay đã là người đọc sách chiến lược cực cao Về phần học vấn cao hay là không cao Có thể nhượng bộ một chút Nói cách khác căn bản không chấn được Thánh nhân thế hệ này của thư viện Ngư phủ Vốn dĩ thanh danh không nổi trội Ở thư viện du rú trong nhà quanh năm, trong mắt tù sĩ cùng quân chủ tương, tương tướng Câu Lô Châu, nơi hắn sinh trường, người này lại thích trích thơ dẫn văn. Con thỏ bị bức ép còn biết cắn người. Huống chi là một vị thánh nhân trước khi rời khỏi trung thổ học cung, lại được ân sư tặng cho hai chữ chế nộng. Kết quả trong một lần lên cơn giận dữ. Thế mà có người công nhiên kêu gào đạo đức học vấn của vị thánh nhân này, truyền thụ lại là dám chó không thông. Người này lúc ấy cách thư viện ngư phù Chỉ trong căng tức Sau đó ngây ngang rời đi tiên ra câu lâu châu Rất nhiều người phụ họa Thư viện giàu dĩ hồi lâu Rốt cuộc có một ngày Thánh nhân rời khỏi thư viện Trong một tháng đó Liên tiếp đánh cho hai vị Nguyên Anh Một vị Ngọc Pháp Cảnh mặt mũi bầm rập Nghe nói Mỗi lần đến phút cuối cùng Vị nho gia thánh nhân này đều là vừa trà vào hạt xe Ở trên đầu người ta Vừa lớn tiếng chất vấn Hiện tại đã thông hay chưa Ba người đối vương đương nhiên Đành phải nói thông rồi Kết quả thánh nhân nhiều lần trả lời Thông cây răng Lan truyền đã thành chuyện cười Mà sân chủ sư tử phong Lại là một trong những vị địa tiên hiếm hoi được thánh nhân chư thư viện ngư phù quan trọng Chẳng qua những tin tức nơi đỉnh tầng Thư đồng nho nhỏ Trung quy không thể biết được Đến sân môn chân núi sư tử phong Thư đồng nghĩ đến Đã đến nơi này Tốt xấu cũng phải đi xin người ta một chén nước trà để uống. Nhưng mà công tử lại phản đối. Nói một câu cùng đôi vợ chồng và cô gái trẻ tuổi kia. Đưa người dặn cuối cùng cũng phải phân biệt. Rồi mang theo hắn quay đầu trở về. Tiểu thư đồng tủi thân vào uất ức. Lại xem chút nữa nước mắt rơi đầy mặt. Dạo trời non đửa nằm ở bên ngoài bên cạnh. Dẹp đường về phủ là chuyện tốt. Nhưng mà đi không hào khí chút nào hết. Sau khi lên núi. Phụ nhân khe kẽ nói nhỏ với nữ nhị: Đa phần là cảm nhận. Đơn giản là cảm thấy vị đệ tử phú gia này không sự rất được. Hòa khí với mọi người. Về ngoài cũng không có tầm thường. Hơn nữa vừa nhìn đã biết ngay người đọc sách. So với lâm thủ nhất, đồng thủy tỉnh đùa mùa. Nhìn thôi thì cũng biết học vấn hơn. Đáng tiếc cô gái của bà không gật đầu cũng không lắc đầu. Phụ nhân tức giận đến mức dùng ngón tay. Chọt con gái một cái. Cười mắng một câu. Nhà đầu ngốc. Không khai khiếu Con gái đại khái Không giống như bà thời thiếu nữ Chỉ ôn nhu mà cười Từ nhỏ đến lớn Từ xưa giờ đã như vậy Chưa bao giờ tức giận Không cười quá to Trừ đại đệ tên là Lý hoè kia Đối với ai cũng không quan tâm Phụ nhân thường xuyên nói nàng là cục bột mềm Ai cũng có thể nhào nặn được Sau này gả đi lấy chồng Sẽ phải gánh chịu nhiều đau khổ Đương nhiên Ý tứ thực sự của phụ nhân Vẫn là cảm thấy nhi nữ tính tình mềm dẻo như vậy Về sau gả làm vợ người ta Chắc chắn không thể làm chủ gia đình Không trấn áp được người nhà phu quân Như vậy sao có thể trợ cấp cho đệ đệ Phụ nhân thiên vị Không chút che giấu Cũng mày trượng phu của phụ nhân Hắn từ thô phát tên là Lý Nhị Chưa bao giờ trọng nam khinh nữ Con trai con gái đều thương yêu như nhau Chỉ tiếc là ở nhà hắn có địa vị thấp nhất Tiếng nói ít được để ý tới nhất Mà lý liễu đại khái chính là trời sinh tính tình nhẫn nhịn, chịu đựng, nên không cảm thấy có cái gì không đúng. Lần này phụ nhân nghe nói, chủ nhà của cái gì sư tử phong, có chút quan hệ cùng với sư phụ, oan uổng của nam nhân nhà mình. Nam nhân cam đoan đến bên này, một nhà ba người khẳng định không lo ăn uống. Phụ nhân một đường lang bạc kỳ hồ vượt châu vượt biển, lúc này mới bớt mắng dương lão nhân vài câu. Cảm thấy lý nhịn, làm đồ đệ quán nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã có chút tác dụng. Bằng không lần sau bà hồi hương, thấy dường lão nhân chưa chết, nhất định sẽ mỗi ngày đóng đô ở cửa hậu viện hiệu thuốc bắc Mắng lão già kia đến nỗi mỗi ngày, không cần rửa mặt. Phụ nhân cứ đi. Không biết vì sao lại nhớ tới đứa con trai bà bối, không người chiếu cố. Khẳng định đã đang chịu khổ vất vả. Lúc này mới lên cơn tức, nhéo cánh tay con gái đang ở bên cạnh. Công tử ca dòng họ cổ quái kia có điểm không tốt sao? Con đệ chưa từng nghĩ tới chuyện gà choán rồi chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt của những người tại cái gì mà sư tử phong này. Để cho họ tư đồ kia, trước tiên dùng kiệu lớn giúp con vào cửa. Sau đó chúng ta sẽ có thể chính đại Quang Minh, dọn vào nhà bọn họ. Rồi mau chóng đưa Lý Huệ lại đây, một nhà bốn người có như đoàn viên. Lý Điễu cười cười, mi mắt cong lên, tựa như là nhận sai cầu xin tha thứ, hoặc như là đang làm đúng. Phụ nhân không chịu nổi Nhất bộ dáng này của con gái Lại hết giận nhéo cánh tay của Lý Liễu thêm cái nữa Chỉ là lần này Khi xuống tay Lực đạo đã rất nhẹ Con đàn độ không có lương tâm Cũng không biết thương cho đệ đệ nhà mình Coi như ta đã tốn công đuôi còn bao nhiêu năm vậy Nói tới đây Phụ nhân sớm nắng mưa chiều Lại vui vẻ nở nụ cười Đưa tay nhẹ nhàng nhéo má con gái một cái Xú nhà đầu này thật sự rất giống mẹ Nhìn đi Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương hết sức Muốn bẹo một cái cho chảy nước ra Lý Nhị đeo trên lưng một chiếc túi lớn nhếch miệng cười Nhưng mà phụ nhân lại có chút sầu bi Thật vất vả đợi đến lão nương Ngõ hoạnh hoa kia chết đi Con mụ ưa câu mày ở ngõ Lê bình Cũng đã di chuyển nhà Nếu không cần rời khỏi trấn nhỏ Thì tốt biết bao Đã không còn ai có thể cãi lại ta nữa rồi Chuyến đi về phương Bắc này Đi mà nơm nớp lo sợ Phụ nhân cảm thấy mình chỉ có một thân võ nghệ Mà lại không có nơi nào để thi triển Thật sự là quá đáng tiếc Bộ dáng xinh đẹp của Lý Liễu chưa chắc Có giống với mẫu thần cô Nhưng mà Lý Huè khôn nhà dạ trợ Chắc chắn là giống tính con mẹ nó Đền đối sư tử phong Sơn chủ của một vị lão nhân Bộ dáng phú ông già, Người sau mặt mày phúc pháp càng bóng Nếu không phải là xuất hiện ở trong này Không phải có một tu vi địa tiên cung kính tiếp khách, Quá nửa, Sẽ bị tưởng lầm là trường quầy của một tiệm nhỏ dưới núi, Hoặc là loại lão già thân hào, Nông thôn quê mùa nơi quê nhà. Trên cổ tay lão nhân, Thân thể mập mập, Có buộc một sợi dây thừng màu xanh biếc, Chợt chợt nói, Dương lão tiền sinh thật sự là lòng dạ rộng lượng nha, Đổi lại là ta, Loại phụ nữ mồm miệng điêu toa thế này, Sớm đã đầu thai 1.800 lần. Vị lão già bên cạnh phú ông, tiên phong đạo cốt phù hợp hình tượng thần tiên trong lòng dân chúng phố phường nghe vị khách nhân này chỉ trích nhưng mà không đáp chỉ làm mỉm cười theo lệ tiết lão nhân béo tốt cười tùm tìm hỏi không nói phế vật kim đan kia chỉ nói địa tiên giống như người vậy ly châu động thiên ngàn năm gần đây đại khái sản sinh cho bao nhiêu người chứ hôm nay người ta là minh hữu chút việc nhỏ không đến mức phải che che giấu giấu chứ lão tiền sư hơi hơi khoan người xin lỗi nói tào đại kiếm tiền thứ cho vãn bối không thể nhiều lời thì ra vị phú ông gia này chính là kiếm tiền tào hy bà sa châu dạy theo khế ước tiến đến đảm nhiệm hộ đạo nhân của lý liễu tào hy lại hỏi lý liễu kia vì sao chậm chạp không muốn tu hành chuyện này là vì cớ gì lão tiền sư thân là sơn chủ sư tử phong bất ác dị nói kiếm tiền có thể tự mình hỏi tổ sư nhà ta tào hy hơi sửng sốt Cô ta chính là tổ sư truyền thế nhất mạch của nhà ngươi. Sư tử phong truyền thừa mới vài năm. Sao các người có thể tìm ra được chứ Lão tiền sư do dự một chút. Tựa như đã được mơm ý. Hơi cân nhắc. Giặt rẻ nói. Có bí pháp cả. Hơn nữa không chỉ có tổ sư nhà ta mà thôi. Tao hy hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Lý liễu có biết hay không? Lão tiền sư cười mà không nói. Đã là đạo án. Tào Hy chật chật nói Nhặt được Dương báo rồi Sau đó một nhà ba người lý nhị Vào ở trong Sư Tử phòng Được một vị lão quản sự của Sư Tử Phong tiếp đãi trên danh nghĩa họ là Họ hàng xa của Dương Lão Nhân Nơi hiệu thúc bắc Ở Sư Tử Phong còn một ít tạp vụ Hắn cho ba người một chỗ ở bình thường Tạm thời không chia cho phụ nhân làm việc Chỉ hỏi Chỉ nói phải chờ đợi vài ngày mới có kết quả Sư Tử Phong quy củ nghiêm ngặt Không thể quấy dày tiên sư tu đạo Nhất thiết đừng tự ý lùng tục Nếu như gây ra tai họa Hắn cũng không thể gánh nổi Phụ nhân luôn cảm thấy những lời này là dành riêng cho bà Cho nên vô cùng thấp tỏ Đương nhiên Bà không hề hay biết Vị trưởng lão trưởng pháp sư tử phong kia Sau khi rời khỏi ốc giá Vội vàng lo mù hôi lạnh Sơn chủ giao cho hắn khổn luyện Đương nhiên bà không hề hay biết Vị trưởng lão trưởng pháp sư tử phong kia Sau khi rời khỏi ốc giá vội vàng lo mùa hôi lạnh Sân chủ giao choắn chuyện khổ sai này thật sự lông tóc dựng hết cả lên lão nhân thậm chí không dám nhìn thêm cô gái tên là lý liễu kia lấy một cái mới vài hôm thôi phụ nhân đã không chịu được muốn nói đi tìm việc làm ở trấn nhỏ bên cạnh sư tử phong lý nhị bèn tìm người mượn tiền đứng đi mở một cửa hàng sau đó một vị cao nhân sư tử phong tình cờ phát hiện lý liễu có tư chất tu đạo lý liễu mới một mình ở lại trên núi tu hành phụ nhân là kẻ kiến thức thiền cận luôn cảm thấy lý liễu gà cho kẻ có tiền mới được xem là phúc khí thật ra không vui vẻ gì cả lỡ như thực sự làm tiên sư tu đạo vài năm mấy chục năm không gặp làm sao có thể làm lợi cho lý Huệ? nhưng mà cuối cùng phụ nhân vẫn là đi theo lý nhị tới trấn đỏ thuê phòng ở dạo chơi xung quanh tìm kiếm cửa hàng thích hợp xem như là cắm rễ xuống lúc ấy lý liễu xuống chân núi đưa tiễn cha mẹ đợi cho bóng người hai bên Biến mất khỏi con đường Phía sau cô gái đã xuất hiện toàn bộ nguyên anh của bích kim đan của sư tử phong Bao gồm cả sơn chủ Cả đám tất cùng tất kính Thở cũng không dám thở mạnh Được sơn chủ dẫn dắt Mọi người cùng kêu lên Cùng ngành tổ sư hồi sân lý liễu căn bản không để ý tới Không cho mọi người đi theo Một mình lên núi Đến trước một sân động sư tử phong Phong cấm đã độc Bước vào trong đó Địa tiền cũng khó phá vỡ trùng trùng cấm chế, nhưng mà Lý Liễu hoàn toàn không để vào trong mắt, hoặc nói đúng hơn là không có một chút trở ngại nào. Đợi đến khi cô đi ra khỏi sơn động, bên hồng có đeo một ấn chương sư tử màu vàng. Tào Hy đứng ở cửa chờ đã lâu, trong tay nắm giữ một đoàn kiếm lớn nhỏ, cỡ trùy thủ nâng lên cánh tay có buộc sợi dây nhỏ màu xanh biếc cười nói. Trước khi luyện hóa nước, một con sông làm phi kiếm bản mạng, chưa đoàn kiếm này đã theo ta tranh chiến ba trăm năm sau đó kiếm khí không ngừng ôn dưỡng tích lũy chờ ngươi tể thân trong ngũ cảnh có thể tùy ý sử dụng nhưng ra mười kiếm uy lực đủ so với một kích toàn lực của kiếm tiên ngọc phát cảnh nếu chờ ngươi đến kim đan hoặc là nguyên anh một kiếm sử ra toàn bộ kiếm khí vậy thì sẽ là một kiếm tu của tiên nhân cảnh lý liễu cười ôn nhu khoát tay đoàn kiếm chạy vào trong tay của cô Tùy ý rút kiếm ra khỏi vỏ Nhẹ nhàng đánh xuống hướng sơn ngoại Một đạo kiếm khí cầu vòng Đồ dùng bổ tới Hoài thế tựa như là khai thiên tích địa Kinh hách tu sĩ của cả tòa sư tử vong Đều lâm vật chầm lặng Lý điễu chẳng hiểu ra sao Một bước lên trời tệ thân trong vũ cảnh Gật gật đầu Quả là như thế Tào hy cảm khái Gặp quỷ rồi Tào hy hiếm hoi nhớ tới tử tôn tào đuốn Chẳng ra sao Hôm nay đang trà trộn bên trong đại ly binh nghiệp kia. <cười> nhìn con nhà người ta kia, lại nhìn con cháu nhà mình càng thêm tức. Trần Võ Sơn là một trong hai tòa tổ đình của binh gia bảo bình châu. Trần Võ Sơn so với phòng tuyết miếu thiên về du hiệp, thì binh gia tu sĩ tham gia quân đội nhập ngũ rất nhiều. Một năm gần đây, tu sĩ xuống núi càng ngày càng nhiều, có một nửa đi hướng đại ly phương bắc, một nửa còn lại theo cơ duyên mỗi người lựa chọn dẫn thân vào các quốc gia vùng trung thổ trung bộ bảo bình châu chân võ sơn có vẻ hoang vu gần đây náo nhiệt hẳn lên mã khổ huyền người mới ương ngạnh lên núi chưa tới vài trăm năm kia lại gây ra một trận phong ba to lớn hắn ra tay đánh chết một vị tu sĩ quan hải cảnh nguyên nhân cụ thể chân võ sơn vẫn chưa công bố dù sao không phải là cái gì đại cừu sinh tử vị lão tu sĩ thất cảnh kia và mã khổ huyền xưa nay vốn không cùng xuất hiện cho dù nổi lên xung đột nhiều nhất chính là đấu võ mù mà thôi tất nhiên là mã khổ huyền thủ đoạn ngoan độc cố ý ra tay đánh chết người cho dù hai vị lão tổ đỡ lời cầu xin giúp nhưng mà cuối cùng mã khổ huyền vẫn bị giam cầm ở thần võ điện ở phía sau núi trong vòng một năm không thể rời khỏi thần võ điện cung phụng tổ sư các đời chân võ sơn cùng hơn 10 tòa thần linh vô danh nghe nói trên lịch sử Từng có một hồi hạm kiếp liên lụy rộng khắp tầng 1. Nguy nan hết sức. Tông chủ chân võ sơn thế hệ đó. Lấy bí thuật bất truyền Thành ra kim thân thần linh ở đại điện. Hưởng thụ mấy ngàn năm hương khói. Cùng xuống núi giết địch. Thành thế mênh mông quần quần. Cuối cùng một hơi tiêu diệt hơn 10 tiên gia môn đệ. Nhưng mà bị cấm túc ở thần võ điện. Tuyệt đối không phải là chuyện gì thoải mái. Chỉ có tù sĩ chân võ sơn phạm trọng tội. Mở có thể giam cầm ở đây. Người cuối cùng còn sống đi ra. Mười không còn một. Nghe nói, một võ tượng thần linh thần võ điện cung phục kia. Vào một số ngày trai giới thượng cổ, Đã mất thông tin. Sẽ thức dậy, khảo vấn, đánh đập. Thậm chí là cắn nuốt hồn phách tu sĩ. Tại một trạch để thần tiên khí lợn đờ, Nơi chân Võ Xuân. Một vị binh gia lão tổ bối phận cực cao đang la lối. Sự trí mã khổ huyền như vậy Có phải là hơi khắc nghiệt quá mức hay không Người đối diện Dung mạo trẻ tuổi tuấn mỹ Ngón tay tinh tế trắng nõn như con gái Đang một mình học đánh cờ Đối mặt chất vấn gần như là vô lễ của sư đệ Nam tử này thờ ơ Không muốn nhiều lời dù chỉ một câu Lão nhân vỗ một cái lên trên mặt Tiểu từ mã khổ huyền này là thiên tài đời ta ít thấy Thiên tài chân chính Nếu huynh hủy hắn ta không có để yên đâu. Nam Nhân vừa mới kẹp lên một quân cờ. Sau khi nghe vợ yên lặng, thả vào hộp cờ, Như Mãi nói. Thảm kịch môn phái tông tự đầu, Bị hủy trong tay một thiên tài kinh diễm. Thật ra không ít. Lão Nhân cười lạnh nói. Nhưng nhờ một người mật trấn hưng tông môn, Quét sạch tệ nạn xoay chuyển tình thế suy tàn, Còn nhiều hơn. Nam Nhân lắc đầu chuyện tu hành quan trọng nhất là hai chữ không sai nếu không vì một hai người mà làm hỏng quy củ tổ tông đạt được khí tượng hưng thịnh ngắn ngủi chỉ là xây lâu đài trên cát hơn nữa hôm nay chân võ sơn vận chuyển tự nhiệt cũng không đến mức cần ai tư cứu vớt lưu sư đệ ta khuyên ngươi một câu người xem trọng mã khổ huyền cho dù nguyện ý giao phó choán tất cả pháp bảo thậm chí còn âm thầm giúp hắn thắng được phúc duyên kia xét đến cùng chỉ là chuyện một người ngươi ta có thể sẽ không đúng tay bởi vì điều này không phá hỏng quy củ chân võ sơn ta lão nhân nhìn người trẻ tuổi thân sắc càng ngày càng lạnh đùng binh già lão tổ vốn đang khí thế hùng hồ chợt có chút trột dạ hư lạnh nói mã khổ huyền đáng để chân võ sơn vì hắn mà phá đi một ít quy củ phòng tuyết miếu có thần tiên thai ngụy tấn chúng ta có ai nam nhân mỉm cười nói có ta lão nhân bị lời này làm cho á khẩu nửa ngày không nói nên lời nam nhân tự như cũng thấy không khí quá ngượng ngạo cuối cùng lộ ra một khuôn mặt tươi cười được rồi con cháu đều có phúc của con cháu huống chi mã khổ huyền còn không phải con cháu ngươi sốt ruột cái gì vì nghiệp lớn tông môn sao <cười> được rồi người tính tình thế nào ta còn không rõ sao Nói đến nói đi vẫn là muốn để cho mã khổ huyền Ngày sau đi phong tuyết miếu giúp người báo thù Vị binh gia lão tổ chứ danh hậu thế vì tính tình táo bạo kiệt Thằng thắn thành khẩn nói Mục đích ban đầu xác thực là thế Nhưng mà ở chung lâu ngày Ta càng nhìn càng thấy vừa mắt mã khổ huyền Đám con cháu không ra gì nhà ta Một vạn đứa Còn không so được với mã khổ huyền Nam nhân phá lệ phụ họa lão nhân Gật gật đầu ừ Đám thằng nhãi danh vương bắt đàn nhà ngươi Năm đó quả thật là ngươi không nên sinh ra bọn chúng Nhưng mà nói đến cùng Vẫn phải trách bản thân ngươi không quản được chú chim nhỏ trong đúng quần Lão Nhân tức giận nói Huynh là tông chủ Trần Võ Sơn Nói những lời này Cũng không thích ngượng hay sao Nam Nhân nở nụ cười chiêu khẹo <cười> Nghe nói gần đây lưng quần ngươi lại buộc không chặt à Định tìm một thị thiếp xinh đẹp phàm phu tục tử sao Lão Nhân đột nhiên giảm khí diễm Hạ giọng nói Ta thật tâm thích cô gái ngây thơ đáng yêu Sơn thượng những tiên tử cho má Thật sự vô vị Nam nhân không để tâm Hừm, Người thích là được Lão nhân đột nhiên Tâm sinh Phật uất, Không khí chân Võ Sơn hiện tại thực sự phải sửa lại Nhất là thu đệ tử trong trăm năm gần đây Tâm tính cực kém Nhưng mà chỉ có một mã khổ huyền Đã làm cho bọn họ gà bay chó sủa. Đạo tâm đại luận Một đám sau lưng nói những lời dèm pha Còn ghê gớm hơn so với mấy mụ đàn bà phú phường Nam nhân khoát tay Không phải đạo tâm đại loạn Là những người này đạo tâm Vốn là bất kham như vậy đấy Lão nhân nghi hoặc nói Huỳnh bỏ mặt không quản sao Nam nhân hỏi ngược lại Vậy ta đấy có nên quản chuyện ăn uống đại tiểu tiện của bọn họ Quản luôn dây thắt lưng của người hay không Lão nhân liếc nhìn trắng mắt Yên tâm Mã khổ huyền không chết được đâu. Nam nhân phất tay. Một lần nữa bắt đầu học đánh cờ. Bình già lão tổ cười ha ha. Đột nhiên đứng dậy. Sư huynh cũng thật là. Nếu huynh nói những lời này từ sớm. Ta làm gì mà vòng vo với huynh cả nửa ngày trời. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên. Thắt lưng quần của ngươi lòng rồi kìa. Lão nhân cười ha ha nói. <cười> Sư huynh vẫn ưa nói giỡn như vậy ối một tiếng, lão nhân hoang mang bối rối, nhanh chóng thi triển thần thông, chợt lóe rồi biến mất. thì ra khi nam tử phất tay đã khiến cho thắt lưng quần của vị nguyên anh địa tiên kia vỡ nát, hơn nửa người sau không thể phát hiện. nếu như đã có ý giết người thì sao. ở trong mắt bảo bình châu, trần võ sơn mạnh ở lực ảnh hưởng lên vương triều thế tục. luận tu vi của với chiến lược cá nhân, các binh già lão thần tiên phong tuyết miếu mạnh hơn trần võ sơn một khoảng cách lớn. Từng có người mỉm cười nói, Hai tòa binh ra tổ đình Nếu đều tự xuất ra 10 người, Tới bắt cặp chém giết, Phòng tuyết miếu cường giả Có thể đánh cho chân võ sơn thiệp thế sâu đậm, Phải kêu cha khóc mẹ. Nam nhân nọ, Buông một bộ kỳ phổ cũ kỹ, Đã thuộc lầu lầu từ lâu. Kỳ phổ tên là quan tử hối, Ghi lại rất nhiều quan tử cục nổi tiếng trên lịch sử. Vắn cờ lúc đó nam nhân học đánh cờ, lại tên là thải vân Cục. hai bên đánh cờ một vị là thành chủ bắc đế thành một vị là thủ đồ năm xưa của văn thánh nam nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong thần võ điện phía sau núi mã khổ huyền ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu pho tượng nơi cao cao một con mèo đen đại ngồi đỉnh đầu quán một người một mèo một tượng thần mèo đen vươn ra một bóng vuốt nhẹ nhàng gãi đầu mã khổ huyền mã khổ huyền lơ đánh. từ nhỏ Hắn và mèo đen đã sống nương tựa lẫn nhau Sau khi bà nội qua đời Lại càng là như vậy Bên trái Một pho tượng kim thần điêu khắc gỗ Trong góc mắt bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu vàng Âm âm truyền động Tượng thần to lớn chậm rãi đi xuống thần đài Nhìn quanh bốn phía Cuối cùng nhìn thấy mã khổ huyền ở giữa đỉnh đầu thần thượng Tượng thần đi đến trung tâm đại điện Xoay người mặt hướng về phía thiếu niên Cùng với con mèo đỏ Tượng thần thân cao ba trượng Quỳ một gối xuống đất. Mã khổ huyền giống như đã nhìn mãi thành quen Với cái chuyện này Chỉ lên tiếng nhắc nhở giống như lần trước Sau khi trở về Nhớ rõ giữ miệng kín như bơ Pho tượng thần điêu khắc gỗ này khẽ gật đầu Sau khi đứng dậy Nhanh chóng đi về phía trước Xài bước tới thần đài Đứng tại chỗ Đôi mắt màu vàng nhanh chóng Mất đi sắc thái Yên lặng bất động Cửa sổ đại điện cực cao lớn Ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa sổ, rơi rớt vào trong đại điện, trong vòng, bởi vậy có thể thấy cho bụi. Mã khổ huyền đột nhiên tự diễu. Pháp bảo quá nhiều, phúc duyên quá dày, cũng rất đáng ghét. Mèo đen nâng lên một chân, khẽ liếm bàn chân. Mã khổ huyền ngửa ra sau nằm xuống, mèo đen nhảy lên một cái. Sau khi mã khổ huyền nằm xuống, vơ vặn rơi xuống ngực hắn, quận người lại, nhanh chóng ngủ say. Mèo đen thi thoảng lại đổi tư thế quận mình thoải mái hơn. Mã khổ huyền nhích chân bắt chéo. Một bàn tay vuốt ve lông mèo đen. Nhớ tới những kỳ quái cùng với định nọt trên chân võ sơn. Cảm thấy có phần không thú vị. Các người không thích ta. Liên quan gì nhau. Ta cũng không thích các người. Đại điện không lịch. Chỉ có một người một mèo. Và tiếng ngáy khẽ. Những tượng thần kim thân thần linh sắp xếp theo thứ tự. Như là đang trung thành thù hộ vương quân cao cao tại thượng. Năm này qua năm khác, ngàn năm, vạn năm. Hiền nhân chu cổ của Thư viện Quan Hồ, Không đi cùng với thánh nhân tiên sinh của mình, Đi gặp câu Lô Châu, vị đạo gia thiên quân kiệt. Hắn sợ mình không nhịn được sẽ nói năng lỗ mãng, Đối với gã tên là Tạ Thực, Chỉ có thể làm hại tiên sinh khó xử. Tiên sinh giờ có Thư viện, Khẳng định không đánh lại tên thiên quân Tạ Thực, Lại không chơ mắt nhìn mình bị tạ thực Đánh một tát đánh chết Không lẽ còn phải thay mặt đệ tử Xin lỗi người ngoài Cho nên chu củ đi tới một ngọn núi Nơi côn thuyền đả tiếu sơn Rơi vỡ cách đó không xa Căn cứ ghi lại Kiếm khí tận trời chính là dâng lên từ nơi này Phá hủy chất côn thuyền nam hạ lão long thành kia Tự thương thảm trọng Hành khách trong ngũ cảnh trở xuống Hầu như là không một ai may mắn thoát khỏi Ở trên núi chu củ Tìm kiếm không kết quả Không có chút dấu vết để lại. Cái này cũng là chuyện có thể lý giải. Bởi vì tai họa này. Người mù cũng có thể nhìn ra được là phía sau màn. Có người trăm vương ngàn kế. Vụ oan cho vương triều cường đại. Có thực lực nhất bảo bình châu này. Nhưng mà chu củ không hiểu rõ một chuyện. Đường đường đạo trù một câu lô châu. Vì sao người ý tự hạ thân phận. Nhảy vào vũ nước đục này. Thậm chí không tiếc dùng dao kiếm nói chuyện. Cùng với thư viện quan hồ. Nếu cứ tiếp tục thế này. Thiên quân tạ thực rất có khả năng sẽ trở thành công địch của toàn bộ luyện khí sĩ bảo vệ châu Chẳng để tạ thực ngươi Thật sự cho là mình Là nhị đệ dưới chứng đạo tổ sao Chu Củ không nghĩ đại ly tống thị Sẽ mời được một thiên quân châu khác Sau những ngày màn trời chiếu đất Chu Củ đang dự tính xuống núi Nghe tiên sinh thuận miệng nhắc tới một chuyện Nửa năm gần đây Ba địa phương bà Sa Châu Đồng Diệp Châu Cùng với phủ Diêu Châu Xuất hiện rất nhiều pháp bảo vô chủ thất truyền đã lâu Thậm chí còn có bóng dáng vài món bán tiên binh hỗn loạn trong đó Dẫn đến chấn động thật lớn Vô số sơn trạch giã tu trên trúc động này Tiên gia hào phiệt, thâm căn cố đế Lại càng không bỏ qua cơ duyên rất lớn này Trong lúc nhất thời, ngựa lòng hỗn tạp, xài lang kết bạn chu củ không có hứng thú đối với điều này Đối với thế đạo tiếp theo, hắn càng không có hứng thú bởi vì nhất định là người đọc sách an tâm đọc sách sẽ càng khó như vậy không tốt chu củ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời cao cao chu củ ta hiền nhân nho nhỏ thư viện quan hồ chu cử nhân lại có thể phát hiện manh mối của các vị địa vị còn cao hơn so với tiên sinh nhà ta chu củ dầu dĩ xuống núi lừa nhắc dạo chơi hoặc là ngự phong hoặc đi bộ cuối cùng đến một gian chợ náo nhiệt uống bát canh chua cay nóng hồi hộp chu cụ nhất thời tươi cười rạng rỡ không còn chuyện gì phiền lòng nữa cô gái bán hàng rong đang vào tuổi thanh xuân sắc già hơi đen nhưng mà thể hiện rõ nét khỏe khoắn cô vụng trộm liếc nhìn chu cụ vài lần ở quê nhà người đọc sách không nhiều người đọc sách có vẻ tốt như vậy càng thiếu cô cảm thấy có thể nhìn thêm vài lần cũng tốt vì thế chu cụ lại gọi thêm một bát canh chua cay Trước khi chiếc thôn Bảo kình đi hướng Đồng Diệp Châu Trần Bình An cố tình đến khu chợ ngoài Thượng Hương Lâu Mua một ống nhạc Bên trong có chứa 81 thanh tam thanh hương Do đảo Huyền Sơn đặc chế Mùi thơm ngát nước mũi Bất luận là lễ kính thần linh Hay là dâng hương tĩnh tâm Đều là vật thượng phẩm Cho nên giá không rẻ Một đồng tiểu thừa tiền Cũng chính là 100 đồng tuyết hoa tiền Sở dĩ tiêu pha muốn tiền này Là do Trần Bình An nhớ tới Lạc Phách Sơn nhà mình Có miếu sơn thần. về sau nếu là có bằng hữu đến thăm. Không ngại lấy ra hương này đưa choán. Khách có thành ý. Thần hưởng hương tốt. Cũng là một chuyện tốt đẹp. Trừ ống nhang ở thương hương lâu ra. Cùng với trước đó ở Linh Chi Trai. Bỏ ra số tiền lớn mua hai kiện bả bối. Trần Minh An còn mua một bộ kiếm tiên đồ. Do đan thanh diệu thủ bà Sa Châu. Vẽ bên ngoài cửa hàng kính kiếm các. Tổng cộng 5 quyền tranh vẽ. Mỗi một quyền đều là tranh quận rất dài. Vẽ 20 vị kiếm tiền Mỗi một vị kiếm tiền ở trên bức họa quyền dài Không tới một tấc dài Trông rất sống động Phiêu nhiên dục tiền Bản đầu tiên của kiếm tiên đồ Là danh tác của một vị họa sĩ tổ sư gia Của kiếm khí trưởng thành Sau khi xem cuộc chiến Sau đó được khắc theo nét vẽ vô số bản Nhân số kiếm tiền trong kiếm kính các Rất nhiều Bộ kiếm tiên đồ tên là Thạch Cự Bản này cũng là chỉ dựa theo yêu thích cá nhân của đan thanh diệu thử chọn mấy trăm người trong số đó lúc ấy cửa hàng còn có mấy bản cũ giá cách xa hơn nữa lấy thạch cự bản làm mốc cao nhất trần minh an cẩn thận so sánh giá phát hiện vẫn là kiếm tiền được vẽ trong thạch cự bản này hợp tâm ý của mình nhất bèn cắn răng mua về khoản chi tiêu này thực ra không thể xem là nhỏ ước chừng năm mươi đồng tiểu thử tiền trường quay cửa hàng mặt mày hớn hở không biết là vui Khi gặp được khách coi tiền như rác Hay là tự đáy lòng cảm thấy Trần Bình An thật tinh mắt Nói một chút về kỳ nhân thú sự Ở trong kiếm tiên đồ Nói trên đời này có vài kiếm thủ Đều là trong lúc vô tình có được tàn quyền Từ những bản thảo ban đầu của kiếm tiên đồ Rồi ngộ ra chân ý của mấy vị kiếm tiên Trong từng bước họa quyền Một bước đăng tiền Trở thành lục địa kiếm tiên Đại danh đỉnh đỉnh Bộ tiên kiếm đồ Trần Bình An tính về sau Làm lễ vật tặng cho thánh nhân Nguyễn Cung Lúc rời khỏi quê nhà Long Tuyền quận Nguyễn Sư Phụ chưa tổ chức lễ mừng khai Sơn Lập Tông Hiện tại hẳn đã xong xuôi 50 đồng tiểu thừa tiền Đối với Nguyễn Cung mà nói Khẳng định không đáng nhắc tới Nhưng mà tốt xấu cũng là đồ vật từ đảo Huyền Sơn Mang về đại ly Long Tuyền Cách Thiên Sơn Vạn Thủy Ít nhiều có chút hương vị của ít lòng nhiều à, Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào